104.1, ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân mười, giữa hè, bệnh tình của hề gia gần như bình phục, quãng đời còn lại cũng đã định ngày phát sóng. Trước khi chiếu, Chu Minh Khiêm dẫn theo dàn harem của mình tham gia ghi hình thêm hai tiết mục giải trí tuyên truyền nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Thấm và Hướng Lạc xuất hiện cùng nhau kể từ sau khi hòa giải, ngoán một cái, đã một năm rưỡi trôi qua, số lần Hướng Lạc gặp mặt Khương Thấm cũng không ít. Nhưng tình cảm thì không thể quay về được như trước nữa, nhìn thấy nhau cũng chỉ cho đối phương một cái gật đầu xem như chào hỏi. Các cô gặp nhau trong các sự kiện vài lần, và ở văn phòng luật vài lần, từ khi quãng đời còn lại khai máy đến nay đã được 3 năm, đến cả MC cũng mùi mùi mãi thôi. Dư An cũng ngồi trên kháng đài như lần trước, lần này vẫn ngồi đây nhưng lại khác lần trước, khi đó ký ức của hề gia chạy loạn, điều ước sinh nhật của cô khi đó cuối cùng cũng được thực hiện, mặc dù chậm 2 năm. Trên sân khấu, MC hỏi chu Minh Khiêm thu hoạch lớn nhất là gì khi quay quãng đời còn lại chu Minh Khiêm ngập ngừng như đang suy nghĩ, đối với anh mà nói, thu hoạch lớn nhất có lẽ là tâm bình khí hòa, mỗi lần muốn nổi nóng ở phim trường là anh lại nhớ đến trước khi mình hô to gọi nhỏ với hề gia thế nào, chủ quan đánh giá nhân phẩm của cô, còn không nghe cô giải thích đến suýt thì không còn cơ hội nói lời xin lỗi, cái này anh không nói, giấu trong lòng, cả trường quay yên tĩnh, chờ câu trả lời của anh. Hai tay Chu Minh Khiêm đang đang nhau, anh lập tức lấy micro từ trong tay Khương thấm lên nói với MC, thu hoạch lớn nhất chính là cái này. Anh dơ tay trái lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út cực kỳ bắt mắt. Không chỉ MC, người xem mà đến dư an cũng hết hồn, anh đeo nhẫn lên từ khi nào vậy. Chu Minh Khiêm chỉ lắc lắc mấy giây rồi rút tay về, tổ biên kịch không hề biết Chu Minh Khiêm sẽ trực tiếp công khai chuyện tình cảm trên đây. Cú sốc này làm cho MC bay màu luôn. MC mãi mới lấy lại tỉnh táo, yêu cầu anh xòe bàn tay cho ống kính xem, Chu Minh Khiêm không chịu, khoanh tay lại, nói lương nói lẹo, tôi cảm thấy vẫn là thôi đi, tránh mọi người nói tôi quảng cáo quá đà, MC sẵn khoái nói, hôm nay cho cậu cơ hội quảng cáo, không thu phí cũng không cắt, cả kháng phòng đều cười ồ lên, Chu Minh Khiêm nói vòng vo, sao anh không hỏi tôi vấn đề khác, ví dụ như nhân vật nữ chính trong lòng tôi là ai? Người chủ trì không nắm bắt được Chu Minh Khiêm nên đành thuận theo, Chu Đạo quay nhiều phim như vậy, hợp tác với biết bao nhiêu nữ chính, vậy ai là nữ chính ưu tú nhất trong lòng cậu vậy, Chu Minh Khiêm không chút do dự nói, Dư An, nói rồi nhìn lên kháng đài tìm Dư An, Dư An, cái tên này quá lạ lẫm, MC nghĩ nửa ngày trời cũng chưa từng nghe qua nhưng anh cũng không thể nói không biết nên đành xin trợ giúp từ khán giả, ai trả lời được sẽ có thưởng, không ai biết, Khương Thấm giơ tay. Hỏi MC, thưởng cái gì, có thể quy đổi thành tiền mặt hay là bao lì xì không, nếu có thì tôi sẽ cho anh biết Dư An là ai, MC cười, bây giờ chuyển cho cô 200 tệ đã được chưa, nếu nói ra đáp án trong vòng 1 phút thì thưởng thêm 50 đồng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dưới kháng đài, tiếng cười vang lên không ngừng, hướng lạc đưa micro của mình cho Khương Thấm, Khương Thấm, ngồi trên kháng đài hàng thứ 2, cô gái xinh đẹp mặt đầm trắng kia. Thêm một chiếc hết hồn nữa, chu đạo nhà chúng tôi vì theo đuổi con gái nhà người ta mà nghĩ trăm phương nghìn kế biến người ta thành trợ lý riêng của mình, theo đuổi nhiều năm rốt cuộc cũng thành công, Khương thấm quăng cho chu Minh Khiêm một ánh mắt, ý là, tôi giúp anh rồi đấy, nữ chính của bộ phim tiếp theo anh liệu mà xem xét, MC kinh ngạc nhìn về phía chu Minh kim, chu đạo, cậu cũng theo đuổi người khác nữa sao, chu Minh Khiêm, sẽ không, cho nên mới để cô ấy bên cạnh, không cho người khác theo đuổi. Dưới kháng đài, mọi người đã tìm đến mục tiêu, hôm nay Dư An búi tóc rất cao, tai phím hồng, mọi người xung quanh ai cũng nhìn thấy, bị nhiều người quay xem như vậy, Dư An có chút bối rối bất an, cũng có chút vui mừng hạnh phúc không thể diễn tả, cô chưa bao giờ nghĩ tới chu Minh Khiêm sẽ công khai cô trên tiết mục truyền hình, chiếc nhẫn đã sớm được làm xong, nhưng cô vẫn luôn không đeo, buổi trưa, chu Minh Khiêm nói cô đeo thử một chút, đợi cô đeo lên, anh nói cô không được tháo ra. Có điểm xấu, cô đeo không được mà không đeo cũng không được, cuối cùng đành phải đeo, dạo trước cô dọn nhà vào căn hộ sát vách của anh, anh nói sống gần nhau để tiết kiệm tiền xăng, còn có thể chăm sóc bữa ăn kịp thời cho anh. mấy giờ cô mới biết được khi trước anh mua hai căn là vì muốn cô vào ở, sau đó sợ cô thấy áp lực nên thôi, hai năm tiền thuê nhà của cô đều được anh quy đổi thành tiền thưởng cuối năm cho cô rất nhiều, tính tình anh gắt gỗng nhưng lại dành hết tất cả sự dịu dàng cho cô. Chu Minh Khiêm nói, làm phiền máy quay cho nữ chính của tôi lên hình một chút, sau đó anh nhìn Dư An, cơ hội hiếm có để quảng cáo, mau giơ ngón áp út lên đi em, anh là muốn nói cho người khác biết, anh đã cầu hôn Dư An, trên ngón áp út của cô đã đeo nhẫn, Dư An không ngốc, không có dơ tay lên, băng qua hàng người, cô và Chu Minh Khiêm nhìn nhau, khóe môi cô khẽ cong, nhưng máy quay vẫn đặt tả chiếc nhẫn kim cương, ở trường quay có rất nhiều fan nữ của Chu Minh Khiêm. Một nửa thất tình, một nửa đau lòng ăn thức ăn cho chó của hai người, sau khi ghi hình xong, vào hậu trường, Chu Minh Khiêm hỏi bọn họ tối nay có bận gì không, nếu có thời gian thì tối nay anh mời khách đến chơi nhà, lại không nhịn được đắc ý, mọi người, cũng đã nếm qua tay nghề của Dư An nhà tôi rồi, hôm nay cô ấy sẽ xuống bếp chiêu đãi mọi người, hướng lạc xoa xoa dạ dày, không đi, vẫn còn chưa tiêu hóa xong đóng cổ lương hồi nãy, tối nay cô có kế hoạch rồi, khương thấm. Tôi cũng không đi, mắt công tới lại thấy mấy người khoe ân ái, cách 2 giây, tôi phải đến công ty thiết kế nội thất, chu Minh Khiêm cho rằng cô muốn trang trí nhà cửa, lại mua nhà rồi, Khương Thấm, không phải, chỉ đáng thương cho cánh cửa văn phòng của Trình Trình, thiếu điều bị người khác đạp cho hư, một phần phí luật sư cũng không sửa được, hướng lạc, người Khương Thấm nói là cô, một năm rưỡi qua, số lần cô đến văn phòng luật còn nhiều hơn số lần về nhà mình. Cô giả bội như không nghe thấy, chút nữa còn muốn đến tìm trình duy mặt, hướng lạc A khỏi phim trường, thẳng tiến đến văn phòng luật, hướng giáo sư hỏi cô tối nay có về nhà hay không, cô nói có hoạt động, không có thời gian, hướng giáo sư lại nhảy một câu, con cũng không thể nào ngày nào cũng bận như vậy được, cũng phải nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình chứ, hướng lạc thầm nghĩ, con còn gấp hơn ba nữa là, cô phải học chu Minh Khiêm, giữ người cho kỹ. Không theo đuổi người khác thì sẽ để người ta ở bên cạnh mình, không cho người ngoài đụng vào. Có thể là do lần nào cô cũng đến văn phòng luật nên phóng viên cũng không theo trực nữa, hướng lạc càng tự do, thỉnh thoảng còn đi dạo một vòng. Đương nhiên, một năm rưỡi này, cô cũng là nữ diễn viên gửi nhiều thư luật sư nhất, cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc, chỉ cần nghe tiết tấu gõ cửa này là trình duy mặt không cần hỏi cũng biết là ai, trợ lý cũng đã quen hướng lạc. Thấy người tới là cô cũng không cần sang hỏi hang xem cần gì, Trình Duy mặt bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa, luật sư Trình, đang làm việc sao, Hướng Lạc mỉm cười nói, đợi cô đi vào, Trình Duy mặt đóng cửa, lại có ai truyền bá những tin đồn không đúng sự thật về em nữa sao, Hướng Lạc, hôm nay không có, em tới cách phí luật sư với anh, em nghe Khương Thấm nói cách cửa này của anh sắp bị hư rồi, Trình Duy mặt không nói, rót nước cho cô, cảm ơn, Hướng Lạc nhận ly nước. Nhấp một ngụm nhỏ, cô quét một vòng trên bàn trà, không có đồ ăn vặt, luật sư Trình, có gì ăn hay không, nói, cô buông ly nước, xoa huyệt thái dương, hình như tôi bị tụt huyết áp thì phải, đầu hơi thoáng, Trình Duy mặt không biết thật hay giả, dù sao cái này cũng không thể đùa, hỏi cô, em muốn ăn gì, tôi nói trợ lý tìm cho em, hướng là, bánh lòng đỏ trứng, chỉ ăn bánh lòng đỏ trứng, không còn cách nào khác. Trình Duy mặt đành xuống lầu môi cho cô một túi, bình thường hướng lạc không ăn cái này, vì muốn giữ dáng nên cô chưa từng ăn mấy đồ có năng lượng cao, nhưng vì hạnh phúc nửa đời sau thì cân nặng không quan trọng, cô ăn liên tục ba cái, đến khi xé cái thứ tư, Trình Duy mặt thấy mà hết hồn, em thất tình, phụ nữ không để ý đến hình tượng mà ăn nhiều như vậy thì chỉ có thất tình thôi, giống như Khương Thấm, thất tình uống rượu làm loạn ở quán ba, đến anh còn bị tạt rượu hai lần. Hướng Lạc lựa lời, trả lời anh, vẫn chưa xác định, có khả năng thất tình, ăn trước rồi nói sau. Trình Duy Mặt, mặc dù anh chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng vẫn có thể nhận ra ý tứ của cô, Hướng Lạc, sắc mặt nghiêm túc, nhìn vào mắt cô, Hướng Lạc, cứ xem như anh muốn từ chối em thì đợi em ăn xong cái bánh này rồi hãy từ chối có được không? Khi bé em chỉ mới ăn qua một lần, sau đó quay phim, phải khống chế mình không được ăn đồ ăn vặt, Trình Duy Mặt không nói nữa. Im lặng một chút rồi lại tiếp tục công việc, nửa tiếng trôi qua, Trình Duy mặt ngẩn đầu nhìn xem hướng lạc, đúng lúc thấy cô cắn một miếng bé xíu xiu, Trình Duy mặt đột nhiên nhớ lại, lúc hệ gia đến đây ký tên vào đơn ly hôn, khi đó cô hoàn toàn không thể nghe được gì nữa, nhất quyết muốn ly hôn với mặt dư thâm, cô ký tên thật lâu, lề mề nửa ngày, còn muốn đóng dấu vân tay, kéo dài thời gian, đó là vì cô không muốn chi ly, có thể nếu được lúc nào hay lúc đó. Mà bây giờ, hướng lạc ăn từng miếng từng miếng như hạt gạo, giống như chỉ cần cô không ăn xong là anh sẽ vĩnh viễn không từ chối cô. Trình Duy mặt thở dài trong lòng, không làm phiền cô, 10 giờ rưỡi tối, Trình Duy mặt xong việc, tắt máy tính, cái bánh chỉ mới ăn được một nửa. Hướng lạc giải thích như này, nhai kỹ nuốt chậm sẽ không mập, anh cũng biết nghệ sĩ tụi em giữ dáng khó khăn thế nào, phải tự ngược bản thân mới được, Trình Duy mặt, gói lại về nhà ăn. Hướng Lạc lại cắn một miếng nữa, Trình Duy Mặt, đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, chúng ta chơi một trò chơi có được không, cả hai chúng ta đều phải tuân theo quy tắc trò chơi, Trình Duy Mặt hỏi, trò gì, Hướng Lạc, anh đồng ý trước đi rồi em sẽ nói, lúc này Trình Duy Mặt mới cảm thấy phụ nữ đều không nói lý, phân rõ đúng sai với cô anh sẽ là người thua, tối nay anh cực kỳ kiên nhẫn, nói đi, mấy tiếng ngồi ban nãy, câu nói của ba cô cứ văng vẳng trong tay, Cho dù có là con gái nhà ai thì không bao được giờ được ném sự kiêu hãnh của bản thân, cô đặt tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay đã làm đúng cốt cách, nhưng những tiêu chí và tiêu chuẩn này bây giờ không thể dùng trước mặt Trình Duy Mặc. hướng lạc nhín thở, nếu như em không tỏ tình, anh cũng không cần từ chối, văn phòng của anh em muốn tới lúc nào thì tới, có được không, Trình Duy mặt, em đang tính làm bá đạo nữ vương à, vậy anh có đồng ý hay không, hướng lạc không chấp mắt nhìn anh. Trình Duy mặt không nói, hướng lạc, vậy em sẽ cho là anh đã đồng ý, anh cũng không được đi xe mắt, không cho phép tìm bạn gái, ánh mắt Trình Duy mặt bất đắc dĩ, hướng lạc vừa lòng thỏa ý, ăn hết hai cái bánh còn lại, Trình Duy mặt, bây giờ không cần giảm béo, cũng không cần nhai kỹ nuốt chậm, anh nhắc nhở cô lấy túi và chìa khóa xe, anh cũng đứng dậy, hướng lạc hỏi, về xe anh hay về xem em, Trình Duy mặt lịch sự từ chối, tự về riêng đi. Hướng lạc nhìn anh, giọng nói rất nhỏ, em vừa ăn bánh lòng đỏ trứng, Trình Duy mặt không hiểu ăn bánh lòng đỏ trứng thì liên quan gì, thì sao, hướng lạc, có hàm lượng cồn, Trình Duy mặt cạn lời, hướng lạc nghiêm trọng hóa, con người của em rất rất mẫn cảm với cồn, lỡ gặp phải cảnh sát kiểm tra say rượu lái xe thì em phải nói sao cho vừa đây, kiếp diễn viên của em đến đó cũng kết thúc, hướng lạc, ơi, Trình Duy mặt thở dài, tắt đèn, lái xe của em, Nếu anh lấy xe anh đưa cô về, mai cô sẽ bảo anh tới đón cô, nói không chừng còn phải đưa cô tới đoàn phim. Sáng mai anh có một phiên tòa quan trọng, không có thời gian, hướng lạc được tiện nghi còn khoe mẻ, vậy cảm ơn anh nhé. Trình Duy Mặt còn muốn nói, hơn một năm nay cô đâu chỉ làm phiền anh, phần lớn thời gian riêng tư của anh đều bị cô đóng chiếm, xuống dưới lầu, Trình Duy Mặt đưa tay, chìa khóa xe. Hướng Lạc không đưa chì khóa xe mà lại thả tay mình vào tay của anh rồi nắm hai ngón tay của anh lại, khoảnh khắc tứ chi tiếp xúc, giống như có dòng điện chạy qua cơ thể hai người, Trình Duy mặt dậy dụa, do dự, cuối cùng vẫn không rút tay ra, mặc kệ Hướng Lạc nắm, lo lắng trong lòng của Hướng Lạc rớt cái bịch, cô ngoảnh mặt đi, khóe môi miệng cười, Trình Duy mặt đi về phái bãi đổ xe, cô được anh dẫn đi, mãi mà Trình Duy mặt mới nói chuyện, tôi không có tốt như em nghĩ đừng bị ma quỷ dẫn dắt, hướng lạc, không có ma nào dẫn dắt cả, anh còn tốt hơn so với em nghĩ, lần đầu tiên cô nói chuyện với Trình Duy Mặc là ở khán đài thi đấu cưỡi ngựa 3 năm trước, khi đó chỗ ngồi của cô và Mạc Dư Thâm kế nhau, cô muốn chụp ảnh cùng anh nhưng bị cự tuyệt, sau đó Khương Thấm nói Trình Duy Mặc đổi chỗ với Mạc Dư TH, với tính cách của Khương Thấm và Mạc Dư Thâm thì sẽ thẳng thừng đổi, không bận tâm đến cảm xúc của cô. Chỉ có Trịnh Duy mặt nói văn phòng luật của anh có mấy người là fan của cô, muốn xin chữ ký của cô, đổi chỗ, cũng cho cô một bậc thang đi xuống, anh lấy ra cuốn sổ riêng của mình cho cô ký không ít trang. Có lẽ nhưng ấm áp và thiện cảm ban đầu là bắt đầu từ đó, chương 104.2, ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân mười, tiết mục giải trí tuyên truyền cho được phát sóng, nhưng lúc bộ phim vẫn còn hot, chia sẻ rộng rãi tin tức Chu Minh Khiêm cầu hôn ra ngoài. Mấy ngày nay, chuyện tình cảm của Chu Minh khiêm leo hot search không ngừng, võ dương xóa Weibo, tin nào không nên nhìn thì không xem, vốn là tình cảm trong quá khứ nhưng anh mãi vẫn chưa buông xuống được, có lẽ không cam lòng, có lẽ ấy nấy, có lẽ phát hiện là đã yêu nhưng cuối cùng đã muộn. Có hôm nửa đêm mơ thấy Dư An, mơ tới cảnh tượng bạn gái trước của anh tới tìm cô, mặc dù anh không ở đó nhưng cũng có thể tưởng tượng ra Dư An có biết bao tuổi thân bất lực. Cũng có hôm mơ thấy đôi mắt dè dặt mỗi lần tặng quài cho anh vì sợ anh không thích, đã từng, nhưng bây giờ chỉ là giấc mộng, huấn luyện buổi tối kết thúc, Võ Dương và Hề Gia cùng đi ra bãi đổ xe, ký ức của Hề Gia đã bay màu không ít nên cô không nhớ những gì liên quan đến Dư An, cũng không có ấn tượng, mùa hạ, chặn vạn tối là thời điểm chuồng ngựa đẹp nhất trong năm, màu xanh mãn nhãn đầy sức sống, cỏ đuôi chó lớp lớp bay theo gió, Võ Dương hỏi cô, tối nay có thời gian không? Tôi mời cậu đi uống vài ly, Hề Gia lắc đầu, còn đang uống thuốc, Võ Dương cho rằng cô đang uống thuốc cũng cố bệnh tình nên thôi, bây giờ Hề Gia đang uống thuốc điều hòa thân thể, cô muốn sinh em bé, cô nhìn Võ Dương, lại bị sếp la hả, Võ Dương, không có, bạn gái cũ có cuộc sống mới, Hề Gia, cậu cũng nên có cuộc sống mới của mình, có lẽ vậy, phụ nữ theo đuổi anh không ít, chỉ là anh không còn cảm giác nữa, bây giờ Dư An muốn kết hôn. Anh cũng nên buông bỏ, chủ đề này không chỉ lăn rộng ở trong nước mà còn ở ngoài nước. Mặt liêm nhìn thấy cái tên Dư An này, không biết có phải là Dư An hay viết thư cho anh hay không, cô cũng là trợ lý. Anh viết một cái email gửi cho Dư An, hôm nay thấy trang giải trí đưa tin về Chu đạo diễn và Dư An, không biết em có phải là Dư An đó không, tôi hy vọng là phải, nếu như phải, chúc em tân hôn hạnh phúc, răng long đầu bạc. Nếu em không phải là dư an đó thì vẫn hy vọng em sẽ nhanh chóng gặp được nửa kia của mình, quãng đời còn lại hạnh phúc bình an mạc liêm, gửi thư đi, anh bấm mở tiếp mục giải trí lên xem, trong đó có Khương Thấm, anh cũng chỉ xem những đoạn có Khương Thấm, trong lúc đó, MC hỏi cô bản án nửa bức thư tình đã phá được chưa, Khương Thấm cười cười, vẫn chưa, gần đây, có một nữ diễn viên chạm tay vào là có thể bỏng, dịp thù, phim cổ trang vừa mới phát sóng xong. Nối tiếp phát sóng, vai diễn cô gái nhỏ của cô quá được lòng khán giả, một đêm mà tăng đến mấy chục vạn fan hâm mộ, Diệp Thu đang quay phim, một bộ hiện đại, nữ hai, người đại diện cảm khái, hơn hai năm, cuối cùng cô cũng bò lên từ đáy cốc, thời gian nghỉ ngơi, người đại diện hỏi cô, em và anh ta sao rồi, Diệp Thu, chả sao cả, mấy tháng nay, quý thanh thời không sợ gì mà cứ đến làm phiền cô. Cho dù cô có nhăn mặt kiểu gì thì anh vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười cùng tính tình đầy kiên nhẫn, hỏi hang ân cần, còn cho cô ý kiến về những biểu hiện và thiếu sót trong các bộ phim trước của cô, đang trò chuyện, điện thoại Diệp Thu reo lên, là ba cô gọi tới, người đại diện đứng lên vỗ vai cô, nữ cường sợ kẻ dính người, Diệp Thu nghe máy, ông hỏi cô, Thu nha, hôm nay ba mẹ đến phim trường thăm con có được không, hiếm khi con quay phim ở Bắc Kinh, Diệp Thu sững sốt, Chẳng phải cô thường xuyên quay phim ở Bắc Kinh sao, ba mẹ cô rất ít khi thăm phim trường, từ khi cô bắt đầu quay phim đến nay chỉ mới đến có bốn lần, ba cô nói bọn họ tuổi cao, không theo kịp người trẻ tuổi, tới cũng đem phiền phức đến cho cô, lần này lại nói muốn đến thăm ban, được cưng mà hết hồn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Diệp Thu, để con nói trợ lý đi đón ba mẹ, ba Diệp bắn liên thanh, không cần không cần. Ba mẹ chính là sợ làm phiền con nên trước kia mới không đi thăm bang. Ba biết chỗ con đang quay phim, ba với mẹ ngồi xe buýt tới, xem như đi du lịch ngắn. Diệp Thu không muốn để ba có tư tưởng làm phiền cô nên đành chiều theo bọn họ, căng dặn bọn họ chú ý an toàn. Ba Diệp, chiều nay ba mẹ sẽ tới. Quý Thanh Thời hỏi, hôm nay Diệp Thu có rảnh không à? Ba Diệp, chắc là có, hình như đang không quay phim, bình thường gọi tới đều là trợ lý bắt máy. Mẹ Diệp đang bận rộn trong nhà bếp, chỉ cần đến phim trường chỉ bà sẽ tự tay làm một ít bánh ngọt miền Nam đem tới, Quý Thanh Thời vì muốn danh chính ngôn thuận đi thăm Diệp Thu mà phải đi đường công cầu cứu ba mẹ Diệp, ăn cơm trưa xong, Quý Thanh Thời lái xe chở ba mẹ Diệp đến phim trường, Quý Thanh Thời mở nhạc, là nhạc đệm trong phim truyền hình của Diệp Thu, bầu không khí hài hòa hơn, ba mẹ Diệp trò chuyện về Diệp Thu khi bé rất thích ca hát, nói một hồi nói mãi, đến phim trường lúc nào không hay. Diệp thu ra ngoài đón người lại nhìn thấy xe của Quý Thanh Thời, những chuyện của cô và Quý Thanh Thời, cô vẫn chưa nói rõ cho ba mẹ, lần trước Quý Thanh Thời đến nhà còn mang theo quà biếu, ba mẹ Diệp tưởng cô và anh đã làm hòa nhưng cô nói cô và Quý Thanh Thời không thể, hai người không hợp nhau, mẹ Diệp muốn hỏi làm sao không hợp thì lại bị ba Diệp cắt ngang, ông nói, con gái nói không hợp thì chính là không hợp, bà hỏi nhiều vậy làm gì, mẹ Diệp đành thôi. Đã mấy ngày rồi Quý Thanh Thời không có gặp Diệp Thu, khoảng thời gian này công ty có nhiều chuyện, anh phải đi công tác ngắn hạn, sáng nay mới từ Thượng Hải về là lập tức đến nhà bác trai bác gái thăm hỏi, sau anh tới đây, Diệp Thu bất lực cực kỳ, Quý Thanh Thời, nhớ em, Diệp Thu bực mình, bây giờ anh nói mấy lời sến súa đã hạ bút thành văn, Quý Thanh Thời lại gần, nhẹ nhàng ôm cô một cái, còn chưa kịp đợi phản ứng của Diệp Thu thì anh đã buông ra. Ba mẹ Diệp có mang theo đồ ngọt tới, Diệp Thu trừng mắt nhìn Quý Thanh Thời, anh im lặng mỉm cười, ba mẹ Diệp cũng hơi ngượng, nhưng cũng vui vẻ, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Diệp Thu hạnh phúc thì cái gì cũng không quan trọng, Diệp Thu kéo mẹ đi, chúng ta vào trong nói chuyện đi, Quý Thanh Thời, anh không vào đâu, ở ngoài chờ bác trai bác gái, anh qua đây nhìn cô một chút là được, ở đoàn phim nhiều tin đồn, ảnh hưởng cô quay phim, Diệp Thu nhìn anh chầm chầm có muốn uống nước không, giọng nói quý thanh thời khàn khàn. trong xe anh có, nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô chủ động quan tâm anh như vậy, như trút được gánh nặng, nhưng cũng chui chắc không thôi, cuối cùng cô cũng chịu tha thứ cho anh, im một chút, Diệp Thu nói, anh về công ty bận tiếp đi, lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý đưa ba mẹ về, quý thanh thời sao có thể về được, hôm nay là thứ bảy, không có gì bận rộn, anh có mang theo vài thứ trong xe, Lên xe làm việc là được, lát nữa cô đưa ba mẹ ra, anh còn có thể nhìn cô thêm một lần, Diệp Thu dẫn ba mẹ vào phim trường, quý thanh thời về lại xe, Diệp Thu tha thứ cho anh, cảm giác này thiệt là vui không thể bình tĩnh được, anh nhắn tin cho mặt dư thâm, mấy cái bình sữa mà Gia Gia mua, cho anh hai cái đi, anh rất nhanh sẽ cần dùng đến, câu tiếp theo mới là máu chốt, Diệp Thu tha thứ cho anh rồi, Mạc dư thâm, hiện giờ không đưa nữa. Nếu sinh ra con trai thì em còn phải sinh thêm con gái, phải để dành cho con gái em dùng, không cho thì thôi, làm như hiếm lắm vậy. Ba mẹ Diệp sợ làm trễ nãi công việc của Quý Thanh Thời nên bọn họ chỉ ở phim trường tầm một tiếng rồi đi, bảo Diệp Thu lúc không bận thì về nhà ăn cơm. Trên đường trở về, bầu không khí trong xe nhẹ nhõm hơn so với lúc ban đầu, ba Diệp không hỏi đến chuyện gì đã xảy ra giữa Diệp Thu và Quý Thanh Thời, có điều hai đứa dây dựa nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đứt. Bây giờ giống như là đã làm hòa rồi, lúc này ông mới hỏi tới, thanh thời, giữa con và Diệp Thu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quý thanh thời, bác trai, những chuyện trước kia đều là do con không đúng, là do khi đó tuổi trẻ bồng bột, không đứng trên lập trường của Diệp Thu để suy nghĩ, hai chúng con đều không có vấn đề tình cảm, nếu không thì đã không hợp lại sau mấy năm chia tay như vậy, ba Diệp gật đầu như đã hiểu, quý thanh thời tiếp tục, sau khi kết hôn, Con sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, chăm sóc con cái, để cho Diệp Thu làm những gì cô ấy thích, lời này không phải vì để dụ ngọt ba mẹ Diệp, trong lòng anh đúng là nghĩ như vậy, sau này anh đúng thật là làm được, dành nhiều thời gian hơn để chơi với con, có điều vẫn không thể tính là người ba tốt, lúc dỗ con ngủ, thường xuyên ngủ trước con rồi để con chơi một mình, có lần anh ngủ thiếp đi, con trai tự mình chơi đến lăn xuống giường.